quyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 76 ngày 6 tháng 1 bạn Trì Kỳ khác phái điện thoại trên bàn vang lên làm Tứ Tình nhìn số máy nội bộ là đường dây từ văn phòng giám đốc gọi đến nếu là người cá Cô sẽ cân nhắc không tiếp, bởi vì ít nhất trong vòng một tuần, cô sẽ không nhúng tay vào công việc kinh doanh. Điểm mấu chốt là không thể mù quán can thiệp. Alo, hành ta tình nhấn ống nghe lên. Thiết kế ống nghe của chiếc điện thoại này cũng thật thích. Cảm giác mềm mại áp vào tay rất thoải mái, phần chỗ tay cầm cũng làm bằng da rất mềm. Tử giả đã thích ứng chưa? Tiếng nói ông hòa của ha bá từ bên trong ống nghe truyền đến càng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tốt lắm, cảm ơn anh." Lành tự tình bày tỏ sự cảm kích chân thành. Đáp lại từ bên kia là tiếng cười khẽ. "Em quả nhiên là rất cao tay, mới nói về câu gì đó đã làm cho Chu Đồng phải bày ra vẻ mặt như vậy. Trong trí nhớ của tôi, người có thể áp đảo được khí thế của cô nàng ấy mới chỉ có một mình em thôi đấy." "Thôi, anh đừng chế giễu tôi nữa." Tôi còn tưởng là chuyện tốt gì đâu. Đã có một người xuất sắc như vậy rồi. Anh còn tuyển một người. Không hề cỏ kinh nghiệm công tác như tôi vào. Để làm chi nữa, hoa bá, tôi thật sự là bị anh khiến cho hồ đồ rồi. Mình thân tình thang thở thầm quán. Ở trong mắt tôi, không có người nào xuất sắc hơn so với em. Hoa bá không chút do dự nói. Tôi tin tưởng em, tử dạ. Em cũng nên tin tưởng chính mình. Có việc gì cần, đừng quên tìm tôi. Tôi rất vui đựng vì em mà cống hiến sức lực. Lần tử tình hé miệng treo chọc. Được rồi, được rồi, hoa bá. Tôi như thế nào lại có cảm giác. Anh không phải đang tìm chủ bia, mà giống như đang tìm người yêu. Anh ưu ái tôi như vậy, cẩn thận, tôi lại đặt ý bên váo. Ha ha. Cùng trải qua vài năm thân thiết, lần tử tình sớm đã quen với cách trao đổi giữa hai người. Bất kể là trên mạng hay trên điện thoại, chỉ cần không phải mặt đối mặt, Có người hoa bá trong mắt lạnh tử tình Vẫn là một hình tượng y len như trước mộng cô bé nữ sinh Đeo kính mắt dễ thương Tôi chính là đang tìm người yêu Hoa bá đột nhiên thì thầm nói một câu Lạnh tử tình cười khăn khách Nghe không rõ lắm anh vừa lẫm bẩm cái gì a Anh vừa nói gì vậy À không có gì ha, ha tốt lắm Em làm quen một chút với công việc đi Tăng tầm cùng nhau về tôi đưa em khí chắc chắn không thể nghi ngờ. Được rồi, vị tôi đây cung kính không bằng tung lệnh, thành tới tình tâm tình vui vẻ. Hà Bá thực sự là một cấp trên rất tốt. Loại thái độ này không phải có thể cố tình giả bộ. Một ngày làm viện trôi qua rất nhanh, thành tế tình cố gắng để mà suy nghĩ và tư duy của mình thật tỉnh táo. Để tiếp nhận được càng nhiều thông tin của Hà Bá, quả nhiên, ngoại trừ chu đồng đã tới thăm hỏi ra ba vị phó chủ biên còn lại của cô đều không có xuất hiện xem ra hoa bá thực sự hiểu rõ cấp dưới của mình ngồi lên xe hoa bá đành tử tình không nén được vương ngón tay cái hoa bá tôi thật sự rất khâm phục anh làm sao mà anh lại hiểu rõ về cấp dưới của mình như vậy hoa bá nở nụ cười tôi nhìn người rất chuẩn thầy tướng số có nói tôi có một đôi mắt có thể thấy rõ được lòng người giống như em tôi liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy em có một trái tim thiện lương và thuần khiết. lần thức tình lắng nghe hết sức nghiêm túc, lại đột nhiên phát hiện ra anh đang nói đùa, vẫn giữ đập một cái lên cánh tay hoa bá, nói chuyện đứng đắn chút đi. cái gì mà thầy tướng số chứ? ha ha ha ha. hoa bá sảng khoái cười vang, lần thức tình cũng nở nụ cười theo kỳ thật. vấn đề cô đưa ra vốn đúng là thật ngu ngốc, hiểu rõ cấp dưới của mình. Là một cấp trên thông minh, những lãnh đạo ưu tú dường như đều có khả năng này. Tướng vụ có phải là cũng như vậy hay không? Đột nhiên phát hiện bản thân mình bỗng dưng thất thần. Thật là, anh ta quản lý công ty thế nào thì có quan hệ gì với cô chứ? Làm sao mà đột nhiên có lại nghĩ đến anh ta vậy? Tử dạ, hôm nay về nhà nghỉ ngơi thật tóm, ngày mai cùng tôi đi tham dự một buổi tiệc rượu. Kỹ thuật lái xe của Ha bá rất tốt, xe chạy giống như tính cách của anh vậy, rất ôn hòa điềm đạm. Tiệc rượu, tôi không muốn đi đâu. Lành tự tình vừa nghe đến tiệc rượu, liền thấy đau đầu. Cô rất không thích loại hoạt động xã giao này. Người với người chỉ toàn vào vịt nói chuyện, lại còn phải mặc những bộ trang phục gò bó không thoải mái. Không muốn, hai bá làm bộ nghiêm trang nói. Lành tự tình chủ biên, em có biết nếu em không đi. Sẽ có hậu quả thế nào không? Lành tử tình buồn cười nhìn anh. Hoa bá giám đốc mời ngài nói. Thì chính là em không thực hiện trước trách của mình theo như yêu cầu của nhà xuất bản. Như vậy có tính là vi phạm hợp đồng không? Hoa bá mỉm cười đáp lại. À, thế này không phải là tôi đã tự đào hố cho mình nhảy vào sao? Lành tử tình tỏ vẻ tức giận. Ha ha, cũng có thể nói như vậy. Anh cũng biết tôi là tối đau đầu khi phải tham gia tiệc ruộng hà thành tất tình bất tế dĩ, dây dây huệ thái dương Hoa bá cười nói tôi biết thời gian cũng không dài lắm đâu có cần tôi cùng đi chọn mua một bộ lễ phục thích hợp không không cần tôi có thể tự mình đối phó được thành tất tình thả nhiên cười a sẽ không khiến tôi mắt tròn mắt dẹt chứ thành tất tình rừng mắt mấy anh biết cái thứ anh muốn nói gì yên tâm đi Tôi vẫn còn biết phân biệt công tư rõ ràng. Cô biết anh rất hiểu cô. Hai người họ trước đó vài năm, trong lúc đòi chuyện, có từng đề cập đến sự bất mạng của mình đối với tiệc rụ. Cô thậm chí còn từng kể qua có một lần vì mâu thuẫn với cha. Bác cô tham gia mấy thể loại tiệc này. Cô đã mặc một bộ quần áo bình thường hàng ngày tới, khiến lãnh huyền Kiên tức giận đến vùng mang trở mắt. hoa bá đơn giản là muốn nhắc đến câu chuyện quá khứ này của cô. Cuộn dân rò giữa hai người đã dần không còn khoảng cách. Lệnh tử tình cũng không còn thấy sự căng thẳng kia nữa. Nhất là mỗi khi hai người bàn luận về một chuyện gì đó, lệnh tử tình phát hiện cô có thể đem hình ảnh hoa bá và Elaine nhập lại làm một. Xem ra cô đã thực sự có một người bạn tri kỷ khác phái. Có lẽ lệnh tử tình không biết hoa bá cho tới giờ vẫn luôn là một lãnh đạo vô cùng nghiêm khắc. cũng chỉ duy nhất khi đối mặt với cô, anh mới vĩnh viễn xuân phong ấm áp. Chương 77 Ngày 7 tháng 1 Tấu hổ tại tiệc rượu Hoàng Tố Tình mặc một bộ vái lễ phục khá đẹp bởi vì dáng người cô tương đó nhỏ nhắn, nên đã cố ý chọn một bộ vái có thiết kế eo cao, vạt áo trên rượu xuống tự nhiên, độ dài váy bên dưới vừa vặn với chiều cao của cơ thể. Phần lưng và trước ngực đều cắt theo hình chữ V đẹp thóp, càng tôn thêm dáng vẻ mảnh mai của cô. Trên cổ là một chiếc vòng nhỏ lấp lánh, phối hợp cùng với đôi viên tai cân xứng, làm toát lên một vẻ đẹp cổ điển, bên cạnh khí chất sang trọng. So với toàn thể mọi người tại đây thì không phải quá bắt mắt, nhưng tuyệt đối là rất tao nhã, không chút nào thô kém. Thế nào, có được không? Lạnh tử tình mỉm cười xoay người một vòng trước mặt hoa bá, cố ý hỏi trêu chọc. Ánh mắt hoa bá tràn đầy kinh diễm. Anh biết vẻ đẹp của cô, nhìn thông qua tương đối phổ biến, cần phải có sự tinh tế mới nhận ra được. Nếu lạnh tử tình thực tự để tâm, còn có thể nhìn ra càng nhiều ngụ ý. Rất đẹp, tôi phải cảm ơn em đã không mặn t-shirt đến. Này, không được lúc nào cũng bốc trần mấy câu chuyện xấu trước đây của tôi tôi sẽ phản kích lại đây nhé. lạnh tức tình dùng ánh mắt cảnh cáo nói. được rồi, cam đoan với em sẽ không có lần sau nữa. mình vào đi thôi. ba bá hướng về phía nhân viên tiếp tân, thức trình thiếp mời, rồi cùng lạnh tức tình sống đôi đi vào trong. lạnh tức tình không có, phá cánh tay anh, bởi vì phong cách này đã quá lỗi thời rồi. hai người bọn họ một trước một sau, như bóng với hình, quả nhiên là vô cùng tẻ nhạt. lần tuyệt vũ này Có rất nhiều thân nhân đều xuất hiện, hết hạy các lĩnh vực khác nhau. Lành Tử tình nhìn quanh trong đại sảnh một vòng, không thấy có bóng dáng của lôi tuấn vũ, mới không khỏi thở vàng nhẹ nhõm. May mắn, anh ta không đến dự. Cô cũng hơi có chút lo lắng, sợ là nếu lỡ gặp anh ta, thì sẽ không biết giải thích như thế nào. Cũng may, anh ta không có tham gia. Lành Tử tình không tránh được, phải cùng hạ bá tiếp diện cán khách nhân có qua lại với nhà xuất bản, duy trì tới cười lắng lặng lắng nghe những cuộc trò chuyện Vũ Hoa Bá và bọn họ. hơn nữa, có còn phải nhanh chóng thu thập thông tin, đem tư liệu về nhân vật này nhập vào đồng mình. Hoặc, lệnh chủ biên, vị này là giám đốc nhà xuất bản Vũ Hoa của Đài Loan, hứa hoành Nhân, hứa chủ tịch. còn đây là chủ biên tư nhiệm của Hoa Bá chúng tôi, lành Tử Tình tiểu thư. Hoa Bá công ngại mà tỉ mị giới thiệu cho lành tử tình mối quan hệ giữa hai đơn vị. Lành tử tình chủ động, vươn tay về phía hứa chủ tịch cùng âm ta bắt tay, cười đến vô cùng răng nhã. Trong nhếm mắt lúc thu hồi trả lại, bỗng cảm thấy dưới bụng mụn trận quặng đau. Cảm giác như có thứ đang chạy xuống, khiến cô trốn ván, đến độ sợ không dám di chuyển nửa bước. Hai được vô thức siết chặt. Trời hạ, làm sao mà chuyện này lại đến? Cô... Điều do cô gần đây đầu óc quá hỗn loạn, quên hết cả ngày sáng. Ôi trời, trường hợp này cô căn bản không hề chuẩn bị. Nếu để bị mất mặt ở đây, thì sẽ phải làm thế nào bây giờ? Sắc mặn là tư tình trắng bệt, cảm giác bên dưới cơ thể tự hồ như sắp diễn sang trạng thái ồ ạ. Uhm, lạnh thứ tư không thoải mái sao. Chủ tịch hướng hình nhân ở đối diện. Nhìn ra sắc mặn lệnh thứ tình không bình thường, thân thiết hội. Cô yêu ớt miễn cười. Không, không có. Cảm ơn. Cảm ơn hứa chủ tịch đã quan tâm. Hoa bá lập tức quay đầu, nhìn về phía lạnh tử tình. Phát hiện thấy dương của cô thậm chí có độ mồ hôi, không cõi nhăn tráng trao mại. Giám đốc hoa, nếu lạnh tiểu thư không thoải mái, vậy thì vẫn nên, để cô ấy được nghỉ ngơi một chút. tôi trưởng xin phép rời đi. Chủ tịch hứa lễ độ cáo lui. Hoa bá lập tức đợi ta lãnh tử tình hỏi. Em sao vậy? Các mặn khó coi như vậy Hay là qua bên kia ngồi một chút đi Đừng nhúc nhích Định ánh tình đè lại cánh tay anh Anh không kéo còn không sao Vừa kéo vô một cái Đã có một Ôi trời, bộ lễ phục này mỏng như vậy Phải lại màu sáng Lành tư tình vụng trộm Nhìn trái phải xung quanh Nhiều người đang nhìn về phía bọn họ ở bên này Đương nhiên là nữ giới chiếm đa số Cô giúp khẳng định những người phụ nữ đó là đang nhìn hoa bá trời ạ, tơ sức quá thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống em làm sao vậy hoa bá lo lắng hỏi, đột nhiên sững người có thể hay không là em, nguyệt sự hoa bá khẽ khàng, ghé sát vào bên tay cô hỏi nhỏ lạnh tích tình vừa nghe xong, khuôn mặt thoáng đỏ anh cũng không cần phải bà tám như vậy chứ nói thật chua kỳ sinh lý của cô anh so với cô còn nhớ rõ hơn trước kia ở trên mạng anh thậm chí còn nhắc nhở cô trước vài ngày lần này sau khi gặp mặt anh quên không nhắc cô không nghĩ tới cô vậy mà cũng quên nhìn tư thế cứng ngắt của cô hoa bá cũng không chê cười anh ngược lại còn rất lo lắng Tình tư tình đang cực lẫn di tính làm thế nào để có thể rời đi mà sẽ không bị mất mặt đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn Hướng về cái mình đi tới mồ hôi trên trán lại chảy thêm một chút Lệnh tử tình thật muốn Cắn đứng đầu lưỡi của chính mình Dĩ nhiên là lôi tuấn vũ biết sao còn có anh bạn tốt cổ Dương Trời à, có cần phải ngẫu nhiên trùng hợp đến vậy không Hoa bá, làm sao bây giờ Lệnh tử tình hoảng Kiểu này chết chắc rồi Không chỉ là mất mặt hoa bá Lại còn thêm cả lôi tuấn vũ nữa hoa bá nghĩ cô đang hỏi anh phải làm thế nào để rời đi một ý tưởng nhanh chóng nảy ra trong đầu nếu cô không thể đi lại được vậy thì đành phải ôm cô bế đi thôi vừa định thực thi anh cũng chợt nhìn thấy hai người kia đường lúc đang bối rối đôi tướng vũ đã đi tới rồi anh lạnh lùng nhìn hoa bá nắm chặt cánh tay lạnh tử tình không nóng không lạnh nói hoa tiên sinh cũng tới tham gia tiệc rượu tử tình nhạc phụ hôm nay có gọi điện thoại bảo chúng ta qua nhà có việc bây giờ có thể đi luôn được không a yeah. cá vì sao lại không gọi điện cho cô là tất tình họ nghi nhìn lôi tuấn vũ vẻ mặt anh ta không giống như đang nói dối a xin lỗi tuấn vũ bây giờ không được buổi tối chúng ta cùng nhau đi đi hiện giờ em đang phải làm việc cô yêu ớt mỉm cười cầu nguyện không biết anh ta có thể nhanh một chút rời đi hay không làm việc Lôi tuấn vũ nha mắt lại nhìn lạnh tự tình Lại nhìn nhìn hoa bá Cô làm việc bên cạnh người đàn ông này Chuyện xảy ra khi nào Người phụ nữ của lôi tuấn vũ anh Mà phải làm việc sao Vẫn là cổ dương có gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng Tôi nói nha tự tình tổ tử Tôi thật đúng là Rất nhớ tai nghệ của em Làm sao mà hai ngày nay Đều không nhìn thấy em vậy Em chạy đi đâu ở thế Không phải là theo ở cùng Với tên tiểu tử này để chứ. Lôi tuấn vũ thúc khủy tai về phía sau. Hít vào chính giữa ngực cổ dương. Tên kia lập tức khủy người khóc thét. Mồ hôi lạnh tự tình đều đã nhỏ rồng. Cũng không thể cố hơn được nữa. Cô sắp chống đỡ không nổi. Chuyện này chắc phải nhanh làm rõ. Nhận thấy sự khác thường của cô. Lôi tuấn vũ đột nhiên hỏi. Em làm sao vậy? À, um, không có gì. Chính là có chút không thoải mái thôi. Nếu không thì các anh cứ qua bên kia trước, buổi tối em sẽ đi. Mình tự tình xấu hổ, vẫn không thể khiến bọn họ mau chống biến mất. Em bị sốt ư, lôi tuấn vũ đưa tay chạm lên trắng cô, không nóng, làm sao vậy? Ba bá vốn nghĩ rằng, nếu lôi tuấn vũ đã xuất hiện, vậy thì chứng hậu hoa sứ giả cũng không đến lực anh đảm đương nữa. Nhưng là, khiến cho anh thấy tò mò, tự giả vì sao? lại không nói cho lôi tốn vụ biết chuyện đang diễn ra. Hai người họ đều đã là vợ chồng cả rồi. Không phải sao, chẳng lẽ trước mặt chồng của chính mình mà cô vẫn còn dẹ dặt điều gì? Không phải, thật sự không phải. a lành thức tình vừa động, tiêu lên một tiếng, lại thấy nhỏ giọt xuống. Cô thấy nhưng cảm giác được một dòng máu theo chân mình chảy dọc xuống dưới. Cũng may làng váy vẫn đủ dài. Chết tiệt nên tất tình không khỏi đảo mắt trần tròn, có cũng không thể cố gắng ngừng lại được nữa rồi.